Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3886 Kinh Hỷ Liên Tục Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Lòng hiếu kỳ mọi người đều có, tu sĩ cũng không có thể ngoại lệ Nhưng Lâm Hiên cùng tần nhiên giữa ăn oán quả thực một câu khó có thể nói Được rõ ràng, Lâm Hiên lúc này cũng không nguyện nhiều lời Gặp lâm sư để vẻ mặt không muốn nói chuyện thần sắc, ngân đồng thiếu. Nữ cũng liền ngượng ngùng ngậm miệng về phần những thứ khác tu tiên. Giả tự nhiên lại không dám nói bậy nói lung tung. Lòng hiếu kỳ nhưng là sẽ hại chết mèo đấy. Nếu là nhắm chúng lâm lão tổ nổi giận, mọi người có thể đã chịu không? Nổi rồi. Vì vậy hiếu kỳ về hiếu kỳ Việc này không còn có người dám nhắc tới Một đoàn người tiếp tục như tổng đà bay đi Một chiếc trà về sau Sơn môn đã rõ mồn một chiếc mắt Phóng nhắn nhìn lại Một mảnh hốn đồn Vực ngoài thiên ma mặc dù đã bị Bỏ nhưng tổng đà hoạt nhiều hoạt ít Hay vẫn là chịu một ít phá hư Địa phương Lâm Hiên thở dài Vân ẩm tôn tu sĩ phiền muộn cũng không cần cầm trước đây ai cũng Chưa từng nghĩ sẽ gặp phải loại này khó khăn chắc trở Đúng rồi cầm tâm thế nào Tục ngư nói trí giả ngàn lo tất có một sơ Sự tình vừa rồi tới quá Đột ngột lâm hiên đã quên cầm tâm vẫn còn nơi này Sư tỷ nói nàng tu Luyện đang đến thời khắc mấu chốt Tuyệt đối quấy dày không được Vừa rồi tiểu sự việc sen giữa trước sau tiêu phí thời gian tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cầm tâm nếu là bị quấy dày, hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi đấy. Mà chính mình chẳng phải là muốn thương tiếc cả đời mất. Sư để yên tâm, để mỗi nàng không có ở đây nơi này. Không có ở đây nơi này. Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, vân ẩm tôm xưa đâu bằng nay cái kia mới. Xuất hiện linh nhãn chi hồ, chỗ cung cấp linh khí thế nhưng là cực kỳ. Không tệ, như nàng trùng kích bình cảnh, nơi đây đúng là lựa chọn tốt. Nhất, làm sao có thể xá cận cầu viến bỏ gần tìm xa, khác kiếm nơi. Đó, sư để có chỗ không biết, để mỗi những năm này có khác gặp gỡ, sở tu. Luyện công pháp không giống người thường, cần địa mạch tinh khí tương. Trở trong tông mặc dù linh khí không tệ, nhưng đối với nàng mà nói. Cũng tuyệt không phải thượng giai lựa chọn. Họ long thiếu niên mỉm. Cười nói. Thì ra là thế. Lâm Hiên nghe xong trên mặt lộ ra thoải mái chi ý, mới vừa nói lên. Cầm tâm tình trạng, hắn đã cảm thấy có chút không ổn, ai thây tu luyện. Tựa hộp vô cùng nhanh chóng. Nguyên lai like là có khác cái khác gặp gỡ sao, này cũng thật đáng mừng. Lâm Hiên không có miệt mài theo đuổi chắc hẳn cũng là một lời khó có. Thế nói được rõ ràng. Trong nội tâm ưu phiền đã đi, Lâm Hiên biểu lộ, một lần nữa trở nên. Lạnh nhạt đi lên. Sau đó, tại chúng đệ tử tung tụm xuống tiến nhập tôn môn tổng đà. Đánh nhau dấu vết tuy rằng trả lại không kịp thanh trừ, nhưng là đó có. Thể thấy được Vân ẩm tôn những năm này phát triển không phải chuyện. Đùa! liền diện tích mà nói, so với lúc rời đi lớn hơn gấp mấy lần có thừa. Tùy ý có thể thấy được đình đại lầu các Quỳnh Lâu Ngọc Vũ đắm chìm. Trong một mảnh nồng đậm linh khí bên trong. Sau đó đám người còn lại tạm thời ly khai. Lâm Hiên cùng sư huyên sư, tỉ đi tới vân ẩm tôn chủ điện. Lâm Hiên ngồi ở đại điện trung tâm trên dế ngồi, ngân đồng thiếu nữ. Cùng họ long thiếu niên thì tại hắn phía dưới ngồi xuống đối với cái này loại an bài, Lâm Hiên cũng không có nhiều lời. Hắn lại tôn trọng hai người, nhưng tu tiên giới dù sao cũng là dùng. Thực lực vi tôn. Mình bình thường có thể không hỏi qua tôn môn sự vụ. Nhưng thực làm quyết định thời điểm nhất định là dùng hắn làm chủ. Đây là lại tự nhiên bất quá. Cự tuyệt loại này an bài có thể đắt lộ ra làm kiêu. Những năm này vất vả nhị vị rồi. Sư để nói chỗ nào lời nói chúng ta tại trong tôn môn hưởng phúc. Mặc dù lao tâm lao lực một ít cũng là nên phải đấy. Ngược lại là sư. Để đi lần này chính là mấy trăm năm công phu chắc hẳn kinh nghiệm. Rồi phong ba nguy hiểm vô số. Ngươi không phải nói đi tìm một vị. Khác để mũi sao còn có manh mối. Vì sao không thấy nàng cùng ngươi? Cùng nhau trở về đâu? Ngân đồng thiếu nữ mở miệng, ngôn từ bên trong. Quan tâm không cần phải nói, nhưng là không thiếu vẻ tò mò. Ai, đây chính là một lời khó có thể nói được rõ ràng. Cái kia sư để liền tùy tiện nói một chút chắc hẳn ngươi những năm. Này kinh nghiệm rất phong phú, ngu tỷ cũng có thể bao nhiêu gia tăng. Một điểm kiến thức đấy. Được không? Lâm Hiên cũng không nên đưa bọn chúng hoàn toàn dấu xếm ở. Vì vậy, liền chọn lấy một ít có thể nói ràng thuật. Sư huyên sư tỷ tuy rằng. Đời chính mình không tệ nhưng Nguyệt Nhi là a Tu la Vương bí mật đương nhiên không thể đối với bọn họ nói nói dù là như thế mang đến dung động cũng là không như bình thường chân linh chôn xương chỗ bàn đảo Thịnh hội những kinh nghiệm này hai người chính là nằm mơ cũng không dám nghĩ đấy sau đó Lâm Hiên nói tới chính mình săn giết bảo xà tại thần bí trong Không gian tao ngộ hốn đồn cuối cùng nhân họa đắc phúc, đem lĩnh vực. Tìm hiểu, hai người càng là nghẹn họng nhìn chân chối, liền lời nói. Đều cũng không nói ra được. Nếu không phải đồng môn ngàn năm, biết lâm hiên từ trước đến nay không? Đánh lời nói dối, chỉ sợ đều muốn cho là hắn khoác lác nói chuyện. Không đâu. Lâm sư để, ngươi nói thật sự. Ngươi đã đem lĩnh vực tìm hiểu chân mạng. Thủy tổ trong bào xà cũng bị ngươi cho giết chết mất. Họ long thiếu niên lắp bắp mà nói. Cái này ngắn ngủn một câu khiến cho hắn cảm thấy hô hấp khổ sở thật. Sự là loại này chiến tích thật bất khả tư nhị. Không sai. Lâm Hiên trả lời nhưng là ngắn gọn rõ ràng đấy. Ừm ướp. Nhưng là hai người đồng thời nuốt một miếng nước bọt Hai người thật Sâu hô hấp thật vất vả mới khiến cho kích động trong lòng bình phục Xuống dưới Săn giết chân ma thủy tổ Nói như vậy Sư đệ đã là trong tam giới cấp Cao nhất nhân vật Có khả năng cùng tán tiên yêu vương so sánh với Vai Ngân đồng thiếu nữ cũng là mặt mày biến sắc Bất quá là kích Động cùng cao hứng đấy ăn có thể nói như vậy Đương nhiên tam giới cao nhân vô số tiểu đệ Cũng không dám tự xưng là đát vô địch thiên hạ Lâm Hiên thở dài thanh âm truyền vào trong lỗ tai Mới vào lĩnh vực Hắn xác thực từng hang hái Có thể đằng sau liên Tiếp kinh nghiệm Lại làm cho Lâm Hiên tỉnh ngộ Hiện tại liền tự cao Tự đại còn hơi sớm rồi Biết sai liền sửa thiện mạc đại yên Hôm nay, Lâm Hiên đã khôi phục. Lạnh nhạt bình thản tâm tính. Sư đệ quá mức khiêm rồi. Đúng vậy, thật sự là trời cao giúp ta. Nguyên bản sư đệ trở về đã là. Ngàn vạn vui mừng, không nghĩ tới sư đệ thần thông, không ngờ kinh. Tăng trưởng đến tình cảnh như thế, thật tốt quá. Nếu như thế, nguyên. Bản phiền não đã không đáng giá nhắc tới. Sau đó không lâu tiên minh. Thình hội, sư đệ tất đại phóng gì sắc? Họ long thiếu niên đắc cao hứng. Được có chút nói năng lộn xộn Tiên minh thình hội, cái kia là vật gì? Chắc hẳn sư đệ đã biết được, vì đối kháng vực ngoại thiên ma kể cả. Ta vân ẩn tôn ở bên trong đập nện tôn môn thành lập một gã vì tiên. Đạo minh tổ chức, nhưng mà mấy tháng qua, minh chủ nhưng vẫn treo mà. Chưa tuyệt. Dùng tông môn thực lực mà nói, ta vân ẩm tông cũng không ở. Người về sau, nhưng mà bởi vì sư để ra ngoài, tại cao đoan chiến lực. Phương diện, liền trở nên theo không kịp, nguyên bản đối với vị trí. Minh chủ, cũng không dám ngấp ngé, chẳng qua là hy vọng trong tương. Lai tiên đảo minh ở bên trong, nhiều một ít quyền nói chuyện, chẳng... Qua hiện nay sư đệ đã trở về, mục tiêu này tự nhiên được cải biến, vì Chí minh chủ không phải sư đệ không ai có thể hơn chắc hẳn cái kia. Mấy lão quái vật cũng không dám không thức thời. Ngân đồng tiếu nữ, hăng hái mà nói, thì ra là thế. Lâm Hiên nhẹ gật đầu trên mặt biểu lộ như cũ là lạnh nhạt chỗ chi, dù sao hắn liền hội bàn đảo cũng đã kiến thức. Cùng một chúng đại năng, chuyện trò vui vẻ chính là một cái tiên đạo minh minh chủ dĩ nhiên là sẽ không quá để vào mắt. tu tiên giới có thể người cư chú chi chính mình muốn làm cái này minh. Chủ chẳng lẽ còn có ai có thể ngăn cản. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.